Đảo. Truyện chơi cờ là một gợi ý có giá, dù rất xưa cũ và luôn có thể tạo nên chỗ dựa, thậm chí là cả cái nền cho một tác phẩm văn học. Đọc truyện ngắn này, tôi lại nhớ đến tiểu thuyết khá nổi tiếng Thiếu nữ đánh cờ phây của nữ nhà văn trẻ Trung Quốc Sơn Táp. Mỗi ván cờ của cô gái trẻ Trung Hoa với viên sĩ quan Nhật cải trang ngày Nhật xâm lược Trung Quốc là một sự khám phá, là những giấc mơ đẹp đến khác thường dù cuối cùng kết thúc đọc đớn. Cũng là ván cờ của số phận, nhưng cô gái của Trang Hạ đã bất lực nhìn cuộc cờ tàn lãng nhách dù rất thời sự với đại dịch S của người bạn trai mình. Dường như Cô gái ấy chưa bao giờ gắn kết với cuộc cờ của hai người Phải chăng vì cô có những ước mơ riêng Vì cô là sinh viên thế hệ mới Y Trang Vứt tốt sang sông Trang Hạ Khi đó, tôi đang thu xếp sách vở, định lên văn phòng hội sinh viên trả lời nốt những câu hỏi thảo luận trên diễn đàn online. Chúng tôi giúp sinh viên khóa dưới chuẩn bị hoạt động tiếp sức mùa thi dự kiến khởi động sau 2 tháng nữa. Điện thoại di động dung, mẹ gọi điện cho tôi. Thật lạ, mẹ tôi thường kinh sợ những cú điện thoại di động như kinh sợ cái hóa đơn thanh toán điện thoại mỗi ngày mùng 10 đầu tháng. Tiếng mẹ tôi trầm đi hương ơi con có quà dạ quà của ai à mẹ một bàn cờ cũ mẹ im lặng rất lâu tôi tưởng giây phút ấy cơn gió đột ngột nào xuyên qua tôi trong căn phòng kín hay là chính nỗi đau làm tôi trong suốt và run rẩy con nên vứt đi con ạ nó vừa chết rồi con giữ làm gì tim tôi thắt lại trong một linh cảm mãnh liệt. Quyền cao to trắng như cục bột, tay chân vạm vỡ, mười năm học karate. Bỗng dừng một hôm bỏ đai bỏ thầy theo nhu Quyền tập những xà những báo những đau thương kỳ dị và không tưởng. Nhưng mỗi khi ngồi vào bàn cờ, Quyền lại như người lên đồng kiên quyết xoáy đỏ và kiên quyết thắng. Tôi chuyển từ bạn dế, bạn bắt ve thành bạn cờ tóc dài ra môi thắm dịu dàng vậy mà ngồi với quyền là bị hút hồn theo cách cười thách thức và tiếng cảnh cạch đế cờ gõ lên mặt gỗ cũ thả những nỗi nghi ngờ rực rỡ rơi vào trong sâu thẳm một sai một gái đánh cờ suốt hai ngày một đêm liên tục chuyển quân cờ như vờn nhau xả quân cờ như tát vào mặt quyền kiên quyết đòi thắng mà tôi giữ quân khư khư Đánh như chọc tức vào mặt anh hàng võ Quyền ngồi xổm trước bàn cờ gỗ cũ Sứt sẹo Đầu gối lút tai, Tay vân vê gấu quần Cái tướng đánh cờ xấu quá Bảo mãi mà không chịu sửa Hắn nghĩ ngợi kiểu gì Mà thường bất động, im lặng Mi mắt dướn lên cái nhìn trống rỗng Rồi bất thần trộp lấy quân cờ Như sợ bị cướp mất Quyền đánh sóc, nhanh như chớp giật Tôi không nề hà vỉa hè thích nhất là mang hẳn bàn cờ ra quảng trường lăng bác đèn sáng gió lồng lộng kê dép ngồi nhẩn nha vừa đi tuần trên tám mươi điểm kỷ hà đan nhau vừa cười khúc khích buổi tối có chăng quyền mang guitar ra gảy từ tối cho tới khuya cả ngõ dòng tai nghe những bản nhạc không buồn không vui man mác một điều gì như một nỗi niềm khó gọi tên tôi bảo thì đại học đến nơi rồi đàn địch gì nữa Cậu đẹp dai như thế Cần gì đàn Các em đến ầm ầm đuổi đi chẳng hết ấy chứ Quyền chẳng buồn trả lời Thế là những đêm trăng Quyền cứ mang đàn ra gầy Hành hạ cả ngõ Bằng những giấc mơ tuyệt đẹp song đầy mâu thuẫn Tiếng đàn ánh trăng Một con ngõ rất xe đạp tránh nhau còn chật Một cuộc sống đầu gối quá tai Tôi vào đại học Quyền thi trượt hay đỗ chẳng biết Vì sau đó sách ba lô nhập ngũ, sung ngay lên biên giới. Người trong ngõ chỉ bàn nhau, nó có tính thất thường của thằng cha bất cần đời. Có người lại nói, nó đã nhìn thấy vận của nó ở trên bàn cờ tướng. Quyền kiên quyết xoáy đỏ và kiên quyết thắng, nên ở đâu cậu ta cũng có người quý và người sợ. Tôi hai năm liền xung phong vào đội sinh viên tình nguyện, cùng đoàn trường lên các vùng dân tộc khó khăn hoạt động. Vì hy vọng, trên đường núi, bất chợt nhìn thấy cậu bạn cũ mười năm bắt ve đổ dế trong bách thảo xuất hiện trên đường. Thế mà khéo quá, chẳng bao giờ gặp. Năm thứ ba đại học, tôi đi chiến dịch tình nguyện không vì quyền nữa, thì lại gặp quyền. Cậu ta giải ngũ, đang trên đường về Hà Nội. Tháng sáu, hoa phượng rực những con đường thị xã. Ngồi uống chén trà mạn ở thị xã Hà Giang chờ chuyến xe trong cái oi ả của buổi trưa cuối tháng sáu, Quyền bảo đánh tạm ván cờ. Hai đứa nhịn cơm trưa, vần quanh tấm ghế mục giữa quán, người xem vây quanh dần thành một đám lớn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Quyền đang ép tôi tấn nguyên một dàn xe pháo mã tốt đang thịt xoáy. Ngay từ lúc mới vào ngồi ván cờ, chưa đi nước nào, tôi đã thấy gai gai, sợ sợ. Quyền không còn là quyền nữa Không phải là quyền da trắng bóc Tay chân vạm vỡ của năm 18 tuổi Đánh đàn dưới trăng Đánh xà quyền dưới chăng, Cạnh gốc mai tứ quý nữa Quyền đen và gầy đi khuỷu tay nhô ra Răng ám khói thuốc Và quyền chọn tướng Vênh váo trắng Soái đỏ tôi dịch sang chỗ sĩ Cả nửa bàn cờ bên tôi trống trơn Không còn quân gì để che chắn quyền gian hùng và thao túng cậu ta giản quân ép tôi phải chết pháo trắng chễm trệ ở chỗ xa cửu xe trắng hầm hè ở thất nhị tốt giang sông chiếm cứ chính yếu huyệt hoa tâm và má trắng chờ chiếu soái thế trận trường kình thủ thủ dâng hẳn xe pháo mã tốt sang theo chiến sách tứ tử liên công cậu ta động vào con nào là có thể giết tôi con đó song tôi đã lại thấy quyền Của những chắc trở và bất cần xa xưa Khi tôi nhìn thấy con tốt sang sông Tại sao luôn phải dựa vào tốt sang sông Vì sao quyền đã có tất cả để chiến thắng Xong vẫn phải lụy tới một con tốt sang sông Hay đó chính là một yếu huyệt Như một người dù có rất nhiều tư chất tốt Xong vẫn chưa tìm thấy niềm tin trong đời Chưa tìm ra lý tưởng Xe bắt lục của tôi tiến tam chiếu tướng Quyền vô tư tướng lùi để tránh. Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó. Trường kình thụ thủ, cá kình quật sóng dữ dội đánh dập đầu đối thủ. Song tôi không phải nam nhi đại trưởng phu. Tôi chỉ là một cô gái mới 21 tuổi, cần phải tránh sóng gió to lớn trên bàn cờ để kiếm con đường đi tới. Nên tôi lùi xe lại vị trí cũ, tái chiếu tướng. Lùi một bước, sóng êm bể lặng Ai nói câu đó trong đời Trên bàn cờ tôi dùng những quân cờ bé bằng Đối thoại không ngừng với quyền Quyền ơi, thắng thua thành bại Nào có ý nghĩa gì với chúng ta Hai chúng ta Xong quyền chỉ câm lặng Đầu gối quá tai Trộp quân cờ như ăn cướp Rồi đi mê man như lên đồng Tướng lùi Trong khi hai sĩ trắng của cậu Chỉ đốn ở sáu và hoa tâm tượng trắng cũng bỗng dưng bị đờ đẫn thế trận đột ngột chuyển xe tôi vừa lùi đã chiếm được đỉnh tuyến yếu hại của dinh trắng quyền bất nhẫn dịch tướng lại vị trí cũ tôi thối pháo đỏ về một ô quyền lui sĩ rồi chuyển đến chắn mã của tôi dồn tới quyền bị gài vào thế dẫn xà xuất động tướng trắng của cậu bị điệu ra tận trận tiền cuống quýt chạy vòng Trong khi tứ tử liên công của cậu ta chết dí trên nửa bàn cờ phía tôi Tôi thắng, ngơ ngác, còn quyền hực lên Giữa đám người xỉ xào, dứt những sợi thuốc từ túi áo ngực Vấn thuốc, hút nhà khói cập chập Làn khói bồ đà thơm ngao ngán, ngầy ngật và khe khẽ bất thường Bí thư đoàn trưởng đến, rẽ đám đông, cầm tay tôi dắt lên xe quyền nhìn theo cái nắm tay đình ôm gọn bàn tay tôi mắt đỏ lên sừng sững năm đó tôi đi tình nguyện về thì quyền đã sang đức cậu ta sang theo đường du lịch rồi trốn ở lại làm ăn luôn trời ơi tôi chỉ đi có ba tuần thôi mà hộ chiếu ít nhất phải làm hai tuần mới xong rồi còn visa thủ tục tiền bạc cậu ta mới chỉ chơi với tôi một ván cờ đã nói chuyện gì với nhau đâu hay vận của quyền đã tới cậu phải đi văn phòng đã hết người tôi còn cố nán lại thu xếp đồ đạc 10 tháng làm một nhân viên văn phòng váy ngắn áo sơ mi trắng ngồi ghế êm và máy lạnh không biết tôi đã nghĩ gì khi xin ông xếp cho tạm nghỉ 3 tuần để về trường đi tham gia một mùa hè tình nguyện cuối cùng ông xếp Đài Loan mỉa mai cô hãy đi tình nguyện tùy ý tình nguyện đến khi nào cũng được tôi tiện miệng nói luôn Nếu vậy, tôi không thích làm một con tốt áo quần sạch sẽ ở đây. Tôi không muốn tiến dần để mơ một ngày nào đó sang sông thành một cái gì đó với quyền lợi nào đó. Tôi đi đây. Quyền qua thời kỳ cửa sổ đã phát bệnh, ngay từ ghi ở Đức. Tôi dựng xe nhờ hàng trắng giỏi ảnh Konica đầu ngõ, xốc túi trên vai, dò qua đường sang phía quán bia số 5 Ngọc Hà. Sau quán bia là khoảng sân rộng dưới gốc mấy cây bàng, đặt mấy chiếc ghế đá lạnh lẽo quán bia đóng cửa từ tối mùi bia chua thoang thoảng lẫn mùi lá cây lên nhựa nồng và hắt ánh trăng xuyên vỡ tàn lá bàng rơi lẫn vào bóng đèn cao áp quanh đường lăng tỏa sáng lạnh tanh những quân cờ lăn ra trong tay lơi quyền nằm ngủ ngoẹo đầu trên ghế đá nước dãi dòng dòng chảy xuống má xương bả vai nhọn hoắt bên trong tấm áo may ô rộng Những con mũi no căng máu Lăn ra chậm rãi Quanh người quyền Bàn cờ thay cục diện Nhanh đến không ngờ Ván cờ giờ quyền lầm lụi chơi một mình Quyền đã quay về Hà Nội Gầy nhom Hình xăm nhằng nhịt Quyền ôm bàn thờ gỗ sứt mẻ Chơi một mình Và ngủ vạ vật như một người không còn gì để tin trong đời Chỉ cố giữ lấy chút tư cách Là không từng làm hại ai Anh trở về để giữ quân xoáy đỏ, xong cho đối thủ không phải là một mà hẳn ba tốt sang sông như tự hỏi mình. Nói gì đây với cuộc đời? Ván cờ tàn hôm nay, ba quân tốt trắng đã dồn xoáy lánh vào chỗ của sĩ. Tốt sang sông chiếm thượng phong, thong rong đoạt vị của tượng, ngồi song song dòm xoáy trên ô nhị và ngũ. Trận cờ tàn này từng được mệnh danh, nhu thủ long đàm thế cờ giữ như đầm rồng hang cọp. Thôi thế còn gì nữa, quyền tự dồn mình vào đất hiểm, song cũng lạ, xoáy của quyền vẫn còn xe pháo mã bên đất người, mà sao anh đã ngủ chật vật mất rồi? Hay trong lúc thất vọng, đêm nay chơi cờ một mình, quyền không biết thắng thua với vận số, với đời mình. Tôi ngồi xuống, giết mũi quanh chỗ anh nằm, lòng vừa buồn bực vừa bất nhẫn những con mũi này giờ cũng đang mang trong nó mầm bệnh ếch nhưng trước khi chết nó còn biết dãy giụa nó còn muốn sống nó không buông xuôi quyền ơi tôi nhặt quân mã tam thoái điệu mã sang biên biến mã thành quân cờ ngoạ tào thôi sát chờ xe trắng chạy sang giữ tôi bặm môi tiến pháo bát lên tam bắt xe trắng lui tôi tấn tiếp mã đỏ nhất lên tam Thắng, ba quân tốt trắng thượng phong kia dù sao cũng không bao giờ thoát được tư cách tốt. Chúng sẽ không thể làm nên điều gì nếu xoáy của quyền lúc lâm trận hiểm vẫn đường hoàng điều binh khiển tướng. Đêm oi bức vô cùng, nền trời rạch ngang một lần chớp bạo liệt. Cơn dông sẽ đến khi chúng ta ngủ quên trong những căn nhà hộp bít bùng. Hay tôi sẽ ở lại đây, đón cơn rông bên cạnh người bạn thơ ấu. Để ít nhất, tôi cũng có thể hiểu ra rằng mình có thể khác đi, có thể là một người rất khác, say đắm và cực đoan như quyền. Hay là tôi sẽ về ngủ, sẽ như chưa bao giờ chắc ẩn, để sáng mai kịp lên chuyến xe sớm đi Cao Bằng cùng những sinh viên trong đội tình nguyện số 1 của trường chuyển theo những hòm sách công tác đoàn đội lên cho những chi đoàn vùng cao cùng những tấm khăn quàng đỏ làm quà cho thiếu nhi những cơ số thuốc dự phòng dành cho chiến dịch chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi các gia đình thương minh liệt sĩ dịp cuối tháng 7 này. 6 giờ sáng, sân trường lắc đác mấy đoàn viên đến sớm. Áo xanh, mũ tai bèo tề chỉnh, cõng ba lô bồn chồn đứng chờ ở đầu xe bên những thùng đồ bọc giấy trắng và túi cá khô, môi khô khổng lồ của cả đoàn. Đình bung ba lô, phấn chấn chạy đến bên tôi, cầm tay lắc lắc nói Anh không dám gọi điện nhắc em dậy vì sợ cha mẹ mắng Anh biết em sẽ đúng giờ À, đêm qua ngủ có ngon không? Khi Quyền dậy Chắc chắn Quyền không biết tôi đã ở bên Giải nốt hộ anh Thế cờ tàn Và ngồi lặng lẽ suy nghĩ suốt một đêm dài Bàn cờ lớn đã dọn quân tốt dũng mãnh sang sông không mảy may suy tính Cơn lũ sớm thổi băng cây cầu bé xíu vắt ngang dòng suối Đình mang quà cho đoàn trường cùng năm sinh viên tình nguyện lên đồn biên phòng cách bản mười mấy cây. Liên hoan giao lưu từ đêm qua, không kịp về. Suốt đêm mưa núi ầm ầm nhà chủ tịch xã cũng rột, ướt hết đống sách và tài liệu tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình của toàn đội gửi ở đó. Bữa cơm sáng vừa sống vừa sạn, anh em mệt mỏi nhai. Mấy cô gái tấm tức về cái nhà tắm hở chiều qua, bị trai địa phương ném đá treo chọc tôi bắt đầu phát cáu kiên quyết yêu cầu mọi người khẩn trương thu dọn và phân công lại quân số của ba nhóm nhóm ba phụ trách hậu cần bị điệu bớt một người theo tôi lên gặp bí thư đoàn xã bàn về cây cầu qua suối chưa đến cây cầu xong đã có thể đi tạm sang bên kia suối cũng là lúc tay tôi rớm máu máu khô đi lại tươm ra vì đá cào bí thư đoàn xã kể toàn chuyện cười có người hát Một câu hát dân tộc về một phiên chợ Người con gái theo ngựa xuống chợ Chờ mãi người bạn tình Người bạn tình ở đâu Có quên ta không Người bạn tình đi đâu Để phiên chợ buồn tẻ Không tiếng ngựa hí quen thuộc Màu áo quen thuộc Bắt rượu say quen thuộc Cây cầu có vẻ vững Tôi lần tay vịn đi thử sang bờ bên kia Tới giữa suối Đình bỗng hiện ra sau chỗ ngoặt Vai vác một bao thịt hộp lương khô Đồ lưu niệm của các anh lính đồn biên phòng gửi tặng Môi nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay gọi tôi sung sướng Hương ơi Tôi ngẩng lên nhìn đình Bàn chân đột nhiên hững đi Trượt qua mấy tảng đá trơn nhẵn, Tôi ngã xoài xuống suối Đầu óc tê điếng Chỉ kịp bám vào một thân tre làm chân cầu Cắm giữa lòng suối Đình buông bao quà nhảy xuống Mấy đoàn viên từ bờ bên này cũng lao sang đỡ Đình đỡ tay tôi Hỏi gốc che sắc Cùng mọi người dìu tôi về phía bờ Tôi không bước nổi nữa Đôi chân bầm dập sưng tím Nước mắt tôi bắt đầu trào ra Nóng hổi Giá tôi nhìn thấu qua được thời gian Và không gian của tuổi đôi mươi Qua nỗi giận hờn Qua những thử thách suốt mùa chiến dịch Nhìn thấu qua được cả tâm hồn trong veo Và giản đơn của đình Giá nhìn thấu được nỗi cô đơn của tôi Người bạn tình ở đâu Người con gái xuống chợ Chở mãi. Đêm lặng lẽ, một vài vì sao hé ra sau mây núi bị gió thổi bạt. Khí núi âm u. Đoàn sinh viên tình nguyện vừa làm xong đêm liên hoan chia tay cùng đồng bào sản châu, phần thưởng cho các em thiếu nhi tích cực tham gia sinh hoạt hè cùng các anh chị là khăn quàng đỏ. Từng tấm khăn quàng đỏ rực như ánh lửa đêm rừng được các em thiếu nhi quàng ngay trên vai gầy áo phong phanh trong gió rừng tôi đã từng mơ ước tấm khăn quàng đỏ tươi đẹp như thế trong suốt thời học trò một tấm khăn mới tươi thắm được nâng niu và gìn giữ một tấm khăn đỏ đẹp như của những đứa bạn con nhà giàu khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu có phải những mơ ước thầm lặng ấy đã giúp tôi đứng vững trong những giây phút cô đơn và khắc nghiệt nhất và trong những em nhỏ nắm tay hát bên đống lửa hôm nay ngày mai Ai sẽ tiếp tục mang khăn về bản để giữ gìn tiếp ngôi trường tiểu học đã được bàn tay sinh viên tình nguyện dựng lên trong mùa hè này. Bạn bè, đồng đội, sinh viên khóa sau đã chia ra nằm úp mặt ngủ bên nhau trên những chiếc sạp dựng chắc chắn trong mấy ngôi nhà dân trong bản. Ba tuần tình nguyện, ai cũng đen chắc ra, mạnh khỏe, ăn to nói lớn, làm ào ào, đụng đâu gọn đó, tính cách rắn giỏi. Ba tuần, cái chân tôi đã khỏi. Đi lại hơi chậm, song kịp của mọi người Không ngờ mùa hè cuối cùng trong đời sinh viên của tôi Đã kết thúc bằng một tai nạn đáng tiếc Chắc chắn Đình sẽ chịu khiển trách khi về trường Tôi ngồi đầu sàn Ngôi nhà sàn duy nhất còn sót lại của trường bản Nhìn về phía nam, phía Hà Nội Gió núi ào ào đầu hồi nhà Tiếng mõ châu lọc cọc ngoài chuồng Cái chuồng này đoàn sinh viên tình nguyện làm tặng cho trường bản Một thương binh hồi chống Mỹ. song ông đã bảo. Thành thực. Tôi cảm ơn. Nhưng các anh các chị đã tình nguyện thì làm việc gì mà người dân không làm được ấy. Còn những cái đơn giản, lao động chân tay này, chúng tôi tự lo được. Không có anh chị, chúng tôi cũng lo được. Chúng tôi cũng cắt lúa được, lập chuồng trâu được. Rồi chúng tôi cũng sống được. Chúng tôi đã dành một ngày công ấy để lập thư viện cho xã. Bí thư đoàn trường lại lên đường về xuôi kêu gọi tài trợ. Đi các nhà xuất bản xin sách cũ tồn kho Đi xin một chuyến xe ngược cao bằng Trước khi đi Đình hỏi tôi Có nhớ nhà không Hay nhân dịp này về Hà Nội trước Để chữa cái chân cho lành hẳn Và Đình đã hạ giọng, Anh sẽ lo về em vô cùng Đêm tĩnh lặng Đình đến bên tôi Nắm lấy đôi tay tôi hà hơi ấm Anh thân thiết và gần gũi thế Một làn hơi ấm thoảng qua tóc tôi Như một cái hôn tha thiết Đình áp bàn tay tôi lên má dụi vào những vết sức trong tay tôi Và bảo Anh đã tranh thủ hôm về trường lấy sách Bàn với thầy cô trong khoa và trên ban giám hiệu Em về trường đi Học thạc sĩ và làm công tác đoàn với anh Chắc Đình ngạc nhiên lắm Khi anh hôn tôi cái hôn đầu Nhận ra nước mắt tôi đang chan chứa Trái tim tôi Đang trôi ngược chiều nụ hôn đầu Niềm tin Quyền ơi, thì ra tôi không truyền được niềm tin của tôi cho anh, cũng như không truyền được sự sống của tôi cho anh nữa. Còn chăng là ván cờ tàn trên bàn cờ cũ, thấm đẫm nước mắt, một kiếp làm người. Ngày đưa Quyền giờ thân, sau 3 giờ chiều, thầy chùa nhắc đi nhắc lại mãi, phải hạ huyệt lúc cuối giờ thân, không để qua giờ dậu mà con ma giữ về quấy, nên chắc nhà quyền vội vã lắm. Chắc không trần trừ, không có gì mà trần trừ. Bệnh viện lại gợi ý hỏa táng, nên thiêu cho người sống người chết đều nhẹ nhõm. Đừng làm khổ nhau khi phải tìm người cải táng một con bệnh S. Thế là kết hợp kim cổ, hỏa táng trong một giờ tốt, Âu cũng là một cuộc đời. Ngày đưa quyền đi, buổi chiều tôi bận. Cuối chiều, tôi đưa bản báo cáo thành tích mà bí thư đoàn trường sẽ đọc tối nay trước quan khách. Đã đánh máy sạch sẽ qua văn phòng đoàn, một nụ hôn phớt qua tai đỉnh trong ánh đèn neon sáng loá. Cảm ơn anh, không có anh, em sẽ hụt hẫng thế nào. Tôi đã thành thật trong từng giây phút sống, từng giây phút cùng đoàn quân áo xanh vượt suối gấp, ăn gạo nếp trừ bữa trên bàn sàn châu, từng đêm hát với những em thiếu nhi áo phong phanh trong gió rừng. Tôi đã thành thật với tuổi sinh viên của tôi, tuổi trẻ của tôi. Những năm tháng chúng tôi gắn bó với vong trào, những giấc mơ đã trôi qua, song tôi không tiếc núi. Có những giấc mơ không thành sự thật, nhưng điều quan trọng là tôi đã sống thực sự là sống với khao khát cháy bỏng được vươn tới. Buổi chiều xuống thật nhẹ nhõm trong thành phố, những đám mây ửng tím chất đống phương xa sau những hàng cây xôn xao dọc đường mới. Tôi chạy xe ra đường mua một bó hoa dành cho đình đêm nay một chút riêng tư dành cho nhau trong ngày chung vui của bạn bè sinh viên tình nguyện năm giờ rồi đã qua giờ dậu ngã tư đèn đỏ hơi lâu có một điều gì đó nhói lên trong tôi lặng lẽ trời xanh quá mùa thu rộng rãi vô cùng một trái bóng bay màu da cam tuột dây bay lơ lửng trên trời lãng đãng khuất xong nghìn trùng mây trắng đang chuyển màu xanh thẳm vô thường bây giờ là khi nào Nắm cho của quyền, lửa đang tan ra trong giờ tốt, ngày tốt. Một ngày nào đó tôi có thể trở lại giây phút này không? Khi tôi 23 và tôi đang nước nở khóc giữa ngã tư đông người qua, nước mắt ròng ròng, cổ họng nghẹn thở và trái tim tan nát vào lúc 5 hai 20 chiều, một ngày rất bình thường. Trái bóng da cam đã mất hút sau những từng mây mùa thu xanh thẳm tuyệt vọng. Ai vứt con tốt qua sông Một đời không đoái hoài Quyền ơi Tạm biệt Tôi sẽ đốt thế giới Ta từng thuộc về nhau